truyện ngon tình xuyên không ngốc thê lô lạc giang hồ tác giả mạc nghiên yên diễn đọc đàm Mai. truyện được phát trên Đà Mai ai youtube chương sáu mươi sáu gặp lại khăn lao nhàn y nhẹ nhàng vỗ đầu nàng một cái cười nói hiện tại biết mình ngốc ta vốn là không ngốc đây là logic gì diệm linh cảm chỉ hy vọng mình nói bậy bạ thì nhanh sẽ không to đo cùng nàng. Uống thuốc thôi. Diệp Linh Cẩm nhớ chính xác lần trước ở Lịch Thành. Mình không muốn uống thuốc. Nhân nhiễm y nói với vi đăng như thế này. "Ông uống liền đổ. Lần này, nhân nhiễm y đang ở đây. Nếu là mình không uống, sợ là hắn sẽ đổ thuốc cho nàng. Cho nên, nàng quyết định ngoan ngoãn uống thuốc. Hơn nữa, đầu ông không tỉnh táo. Thật là có chút khó chịu.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 Đau dài không bằng đau ngắn, nhưng là nước thuốc vẫn sợ quá đáng. nàng nhăn mày, Có một chút nước thuốc theo miệng chạy xuống, Diệm Linh Cẩm buồn chấn ra, chuẩn bị dùng tay áo lao. Đột nhiên có một bàn tay nâng cầm của nàng, một tay cán đưa đến bên miệng nàng. Cảm thấy, nhan nhiệm y cầm mụn vẫn không rõ là gì đang lao miệng cho nàng. Diệm Linh Cẩm toàn thân chấn động, liền nhớ lại chuyện không tốt.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 Điều do trí nhớ nàng quá tốt. Sao lại đỏ mặt rồi, ngủ một lát sẽ khỏe. Nhan nhiễm y sờ sờ cái trán dịp linh cẩm. Dịp linh cẩm gật đầu một cái. Lúc này lại một người nữa đi vào. Nhan huynh, dịp cô nương như thế nào? Người đến là quan khoáng chi? Đó là tối hôm qua gió lớn, nên bị nhiễm không hàng, không có gì đáng ngại. Nhan nhiễm y hồi đáp.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 quan hoán chi im lặng diệm linh cẩm thật tò mò nhan Những y chỉnh định tin từ lúc nào bản lĩnh hạ độc của nhan huynh rất tốt nhưng cái khác thì sao quan hoán chi nói những lời này không biết là đang khen ngợi hay đang tổn hại người ta đó là đương nhiên tại hạ học dũng độc từ nhỏ dường như nhan nhẫn y có vẻ rất kiêu ngạo dũng độc diệm linh cẩm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 Không nên đắc tội với nhan nhiễm y thì tốt hơn. Ồ, trái lại, tại hạ càng ngày càng hiếu kỳ về kỹ sư của nhan huynh. Những lời này, bác hiểu cũng đã nói, có thể thấy được nhan nhiễm y lai lệnh thận không tầm thường. Nhan nhiễm y nói, ngày sau tự nhiên sẽ biết thôi. Hoàng hoáng chi biết hỏi nữa cũng không có tác dụng, liền nói, như vậy tại hạ cáo từ, không quấy rầy diện cô nương nghỉ ngơi. Văn huynh đi thông thả. Tiến dưng Hoàng hoán chi xong. Không biết từ đâu, nhanh nhiệm y lấy ra một quyển sách ngồi xuống bàn bên cạnh đọc. Tự hồ không có ý định đi ra. Đến xế chiều, ánh hoàng hôn, chiếu sỏi nét mặt nghiêng nghiêng của Nhan nhiệm y, nhìn hết sức nhu hòa. Diệp Linh cảm nhìn một chút, rồi ngủ tiếp đi. Lần này, Diệp Linh Cẩm tuy là bệnh nhẹ, nhưng cũng kéo dài năm sáu ngày mới khỏi. Tuy nói địch tin, lại bị nhan nhiễm y hà rọc, chân vô luận nằm trên giường hai ngày. Nhưng thực sự vẫn rất khỏe mạnh. tao mỗi ngày, mỗi lần dịp linh cảm gặp mặn địch tinh, thì định tinh thở dài nói: Ai ai ai, vì cái mặn già của lão tử, nên cách xa người một chút thì tốt hơn. mươi 68 Hình xăm của chim bồ câu Chỉ có điều cô bé hoàng ăn đỏ vẫn là cô bé hoàng ăn đỏ có câu nói vết thương mau lành sẽ mau chóng bị lãng quên hoàng hoáng chi vẫn điều tra chuyện liệu thành bởi vì lúc đầu tên đạo sĩ kia có lại đang thuốn thậm chí một phần là trường sinh dẫn không biết hắn có âm mưu gì cho nên phải điều tra kỹ càng nói không chừng cũng có thể tìm được chút manh mối chuyện của diệp gia từng dưới sự áp chế của Quang Quán Chi bị bắn đi giúp một tay nhưng là nhiều ngày thăm hỏi tự hồ không có kết quả gì. Diệp Linh Cẩm cá ngài ở trong trịnh viện Quang Gia đến sức bồn bực. Nhãn nhiễm y thường xuyên đến trò chuyện với nạn. Mặc dù không nói lời nào nhưng cứ ngồi bên cạnh dáng vẻ xem ra rất nhàn nhã Hôm nay Diệp Linh Cẩm lại cảm thấy nhằm chán. Ở trong sân vừa phơi nắng vừa ngẩng người, ánh mặt trời ấm áp chí xuống làm nàng có chút vẻ quải. Bên cạnh, nhà nhiễm y thoải mái nằm trên chiếc giường nhỏ, ngửa đầu nhắm mắt. Rác rác, một bóng trắng bay qua đến đầu diệp linh cẩm, dường như là một con chim. Con chim này lớn qua diệp linh cẩm, bay đến đậu trên chiếc giường nhà nhiễm y. Diệp linh cẩm to mò nhìn chim nhỏ. sau lại thấy rõ là một con chim bồ câu. Nhan những y chậm rãi mở hai mắt ra. ánh mặt trời có chút đớn mát. Hắn dùng ta cha lại chờ thích ứng. Quay đầu cầm con chim bồ câu kêu lên. Diệp Linh Cẩm mới biết chim bồ câu này không phải là chim bồ câu bình thường mà là con bồ câu trư thư. Hơn nữa, con chim bồ câu này trên chân của nó từ hồ bị người ta xâm hoa văn. Chỉ thấy Nhan những y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 một nhóm bụi như hạt cát từ giữa ngón tay của hắn chạy xuống sau đó bị gió thổi tán loạn từ đầu tới đuôi nhác nhiễm y một tay gác lên trán bao dạng quậy quẩy buồn ngủ diễm linh cảm nhìn như hoa đá con chim bột câu kia mang hình xâm vỗ thần tĩnh hai cánh bay lên bầu trời lưu lại mộng trận tiếng vàng. cẩm nhi nhằm chán đến thế sao thanh âm chậm rãi cất lên Diệp Linh cảm sống lại tinh thần. Mẹ kế, thần là lợi hại. Những lời này là thật lòng. Chương 69 Vợ chồng nhỏ tinh thần vấn chấn. Vậy nên, cảm nhi phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhà nhiệm y nói giọng điệu của mẹ kế. Diệp Linh Cẩn nuốt một ngụm nước bọt Vì mạng nhỏ của mình tuyệt đối sẽ nghe lời. Không hăng ngợt đầu, tỏ vẻ quyến tâm của mình.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 Ta đi thay y phục, bác nữa sẽ đưa người đi. Diệp Linh Cẩm im lặng, đã quyết định rồi, còn hỏi nàng làm gì? tao nửa kinh giờ, một đôi trai tài gái gãi xác và vợ chồng nhỏ tinh thần vấn chấn, vào chơi khấm liệu thành. Diệp Linh Cẩm để nha nhiệm y búi tóc cho nàng, hoang ngoạn đi theo nhà nhiệm y. Vừa hay, lúc này là buổi trưa nắng đẹp, cán quá nhỏ trên đường đều thư thớ. mức quả, mất quả. Người bán hàng rong ho to một tiếng như không còn hợi sức. Nhan nhiễm y và Diệp linh cẩm đến gần. Mất quả này có ngọt không? Có có được người mua cả hồ lô, người bán hàng sông liền phấn đứng tinh thần. Đương nhiên rồi, công tử có thể đi hỏi khắp Liễu thành, mất quả nhà ta là ngọt nhất. Thật ra thì, Diệp linh cẩm ông quá thích ăn ngọt. Tiểu ca, mất quả nhà ngươi có thể chua một chút được không? lấy một sâu thôi, trả tiền. Nha Nhậm Y đem mất quả đưa cho Diệp Linh Cẩm. Nha, cô nhân thật là hạnh phúc. Đâu muốn sắp đi, Tiểu Ca bán mất quả nói. Diệp Linh Cẩm rất muốn hỏi, có phải hắn cũng cảm thấy hạnh phúc hay không? Nha Nhậm Y tiếp tục, giắt tay Diệp Linh Cẩm, im rải đi trên đường, dường như rất hưởng thụ ánh mắt rồi. Diệp Linh Cẩm cắn một miếng, thật ngon nha. Tiểu Ca không nói láo. Nhìn Nha Nhậm Y đi bên cạnh.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 diệp liên Cẩm mặn chờ đợi nhìn nha nhiễm y Nhân nhiễm y tiếp tục dán diệp liên Cẩm đi về phía trước vừa đáp ừ ăn ngon đúng là ăn ăn thật diệp liên Cẩm rất vui mừng rắp mặt nở nụ cười ngây ngốc ăn một miếng nữa nhan nhiễm y nhẹ nhàng đặt thai ngăn cản ông để đưa bé làm ẩm ỉ chương 70 mẹ kế ngươi quá đã thương người Ăn một miếng, đứa ngốc tất nhiên là cò chóp, người thường không thể giải thích vì sao. Ngoan, cách ăn. Ăn một miếng, tự mình ăn. Ăn một miếng, mộn đôi vợ chồng gây gác, bước liền đi xa, bỗng giãn kéo dài. a, đột nhiên có người ngã xuống dưới chân nhịp liên cẩm. Nàng hoảng sợ tiêu to, là một năm tử thân gầy, khoảng 25-26 tuổi. chỉ thấy người đó co quáp dưới chân, dịp linh cẩm, trợn mắt nhìn thẳng. nha nhiễm y nhún mày, dùng bàn tay vẫn nắm tay nàng nắm chặt hơn. ta kia ôm đầu nàng vùi vào ngực mình. đừng xem. người xung quanh bắn đầu xông xao. thật ra thì dịp linh cẩm hoảng sợ do có người trộn ngột ngã xuống trước mắt mình. dù sao đã trải qua đêm hôm đó ở dịp già, nàng càng thấy sợ máu tanh. bây giờ bị nha nhiễm y kéo. đang có cảm giác mình rất nhỏ trong ngực nha nhiễm y thật ấm áp mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt có có chúng đỏ mặt làm thế nào diệp linh cảm rất rối rắm thật ra tình huống thật sự là thế này diệp linh cảm bị nha nhiễm y ấn một cái lấy tư thế mạnh mẽ lao đầu vào ngực nha nhiễm y chứ sao tóm lại cảnh không quá đẹp ê nha chuyện gì xảy ra vẫn nên báo quan thôi nghe xung quanh xung sao diệm linh cẩm rất tò mò vì vậy chậm rãi giấy dùa, cẩn đầu lên Nhân nhiễm y buông lỏng tay ra diệm linh cẩm rời khỏi ngực hắn cố định liếc nhìn biểu tình của Nhân nhiễm y lại thấy Nhân nhiễm y nhíu mày, mẹ kế không sợ diệm linh cẩm có ý định nói cho hắn biết nàng không sợ hãi ừ Nhân nhiễm y vẫn cao mài nhìn tay của mình diệm linh cẩm nhìn theo ánh mắt hắn chỉ thấy trên tay áo trắng nõn của Nha nhiễm y Có vài vết móng tay. Dấu vết kia là do lúc hắn nắm tay dịp linh cẩm. Vậy nên, dấu phá phía trên là do dịp linh cẩm quá sợ hãi mà bám vào. Dịp linh cẩm trong nhớ mắt. Rồi, thì ra mẹ kế nhà nàng không phải quan tâm nàng mới cao mày mà là đau lòng móng cuốn thon dài xinh đẹp của mình. Thật rất đau đến nhà. Thế nào, không phải là không sợ sao? nha nhiễm y hỏi. Bi thương vì người tránh ra tránh ra đám quan xa chạy tới giải tán diệp linh cẩm và nhân nhiễm y cũng bị đẩy lùi về phía sau lúc này diệp linh cẩm mới dời sự chú ý của mình đến người bị ngã kia chết rồi một người nổi diệp linh cẩm cảm thấy đây chính là khám nghiệm tử thi trong truyền thuyết xung quanh sợ hãi thổn thức một lúc lâu